các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi đây. Ông lão ho lên từng tràng dài sau khi đọc mật hiệu, thịt trong miệng ông máu tuôn ra không ngừng. Ông đưa vội cánh tay ra trước ngực, hòng che đi nhưng với con mắt của thanh niên, tôi đã liếc thấy tất cả. Điều khó hiểu ở đây là máu của ông không có mùi tanh, cũng không đỏ hồng, nó chỉ đen sì, hay là do trong cái khung cảnh tranh sáng tranh tối này nên tôi chỉ cảm nhận được màu sắc như vậy. Cánh cửa từ trong thân cây đại thụ mở toang, Ánh sáng hát ra từ phía căn nhà bên trong thân cây khiến cho tôi trói cả mắt. Tôi phải dùng một tay che bớt lại. Ngạc nhiên thật, không biết là ông dùng cách nào mà có thể làm cả một căn nhà trong góc cây như vậy. Tôi lùi lại một bước, rồi đứng ngay ra ngắm toàn cảnh khu rừng xung quanh. Ông lão khom khom lưng, rồi ra hiệu cho tôi. Tôi tiến lại gần đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia, cùng tiến bước vào trong nhà. Căn nhà nhỏ tí chẳng có gì ngoài sách và sách. Bên trái là chiếc niệm cói đã cụ nát cung trước tràn hoa thời cổ, trên từng nhà là hàng chục tấm dao hồ già da hiêu được treo thẳng tắp. Căn phòng tuy nhỏ nhưng thực sự ngăn nắp đến lạ thường. Mùi hương trầm thoang thoảng khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn bên ngoài gấp bội. Tôi tiến lại kệ gỗ chứa hàng trăm cuốn sách của ông, rồi tò mò lôi xuống một cuốn. Cuốn sách đã nhão nát từ ngoài, bên trong chỉ toàn là chữ nho. Tôi vội vàng cất lên giá khi thấy ông đang lủi húi định nhóm lửa. Ông cứ để cháu làm cho. Ông nghỉ đi ạ. Thôi được rồi, củ tươi lắm nên cháu không quen đâu. Mau ra uống trà đi, ta làm chút là xong thôi. Tôi thính hại nên cúi nắn lại xem ông nấu bếp rồi mới bước ra ngoài bàn, nhấp ngụm trà đắng mà tôi suýt phụt hết nước ra ngoài. Trà gì mà đắng ngắt như mật công vậy? Thế nhưng sau khi uống vào, vị chát chát ấy lại trở nên ngọt đến lạ thường. Tôi đứng dậy, vừa lấy quyển sách có một hàng Đục Long lục thập toàn thư. Lật giờ từng trang sách dưới ánh đèn, tôi bắt đầu ngâm cứu. Trong cuốn sách có nhắc đến một vị đạo sĩ đặc quý ẩn nhiều năm, nhưng từng nét chữ như được viết ra chứ không phải là do máy in. Tác giả đã ghi chép lại tất cả điển tàng cơ bản của Tử Vi Lý Số cùng phong thủy trong đó. Duy chỉ có phần vẽ và phong bùa là tôi không thể hiểu nổi. Tôi nằm lăn xuống trước điểm cõi của ông lão, một tay cầm sách Một tay gác lên đầu dùng nghiền ngẫm. Cơn mệt mỏi bao trùm, đôi mắt chịu dần, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Khi tôi thức dậy, mọi thứ đã sáng hẳn, ông lão cũng đã biến mất. Tôi choáng dậy nhìn ngó xung quanh nhưng cũng không thấy đâu cả. Trên bàn trà chỉ còn mẩu giấy nhỏ cùng chiếc ghế gỗ của ông. Tôi dụi mắt nhìn vào tờ giấy, từng nét chữ ngoằn ngoèo. Đây là cuốn sách cả đời ta tự ghi chép được, tất cả kinh nghiệm và kiến thức ta học được trong 60 năm qua ta đều đặt trong đó, còn hãy cố gắng tiếp thu thật nhanh, để nay duyên chúng ta đã hết. Chén trà hôm qua chính là thuốc giải mà ta đã phong ấn con trong 18 năm qua. Nó rất mạnh, mong là con có đủ sở hái để có thể đánh bại nó. Tôi ôm mặt khóc nức nở, lại một người nữa ra đi khi mà tôi ngủ say. Tôi ngồi dựa xuống chiếc ghế gỗ, giở từng trang sách, đầu óc như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi nhanh chóng đón nhận tất cả kiến thức ấy không bỏ sót dù chỉ một chữ từng lá bùa được luyện từ từng giọt máu từ ngón tay tôi nhỏ ra. Luyện đến đâu tôi thử đến đó, hàng trăm loại bùa và thần chú nhanh chóng được đầu óc tôi ghi nhớ lại. Tiếng bụng réo lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Cơn đói bắt đầu hành hạ bác ruột. Tôi với tay nhặt nốt củ khoai lang cuối cùng trong chiếc nồi đất của ông lão. Bẻ nhỏ từng mảnh, tôi nhai ngấu nghiến. Nước cũng hết rồi, tôi lật đật chạy ra bìa rừng múc một gầu nước suối, từng ngụm nước suối chảy vào cơ thể mát lạnh. Hoàng thấy có bóng ai đó vụt qua trên đầu, tôi quay ngoắt lưng lại như một phản xạ tự nhiên. Khoảng trống trên đầu chỉ là những cành lá sum suê, nhìn lại mặt nước, tôi giật mình hoảng hốt. Là tôi đây ư? Dầu tóc đã bạc trắng, dài đến nỗi che lấp cả khuôn mặt, thật không thể tin nổi. Tôi đứng dậy cùng gầm nước suối, tiến về phía mặt đao. Thần khí im lìm không một cẽ hở đã biến mất. Tôi chạy xung quanh nhưng không thấy cánh cửa đâu cả, chỉ còn những âm thanh vang khẽ khi tôi giẫm gãy các nhánh cây khô. Tôi cúi đầu khá thờ dài rồi quay lưng bước đi. Trước mặt là cuốn sách cùng cây gậy gỗ đang nằm trên phiến đá trắng. Phiến đá hàng ngày tôi vẫn ngồi thiền trên đó. Vậy là không phải mơ rồi. Tôi cầm cuốn sách rồi dùng gậy dọn đường tìm về phía làng Mạc. Chiếc xe Dream cũ nát của tôi vẫn còn ở đó. Bụi đá phủ mờ toàn bộ chiếc xe. Cầm chiếc chìa khóa vào nhưng tôi quên mất là nó hết răng. Rất bộ đâu đó chừng 3 cây số thì có một cửa hàng bán xăng mini. Trời ơi, cho em lít xăng về ạ. Chỉ bán hàng đôn đả gạt chiếc cần rồi đẩy mạnh. Xăng từ trong thùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net